Thịnh thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 153 lẻn vào, tòa, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi trong một chỗ dân cư bình thường ở Thành Tín Dương, sắc mặt hàng minh nguyệt âm trầm ngồi ở trên giường trúc nhìn nam tự áo xám trước mắt quỳ một chân trên mặt đất, ngươi nói cái gì? Nam tự áo xám không hề sợ hãi, bình tĩnh đáp khởi bẩm công tử, người của chúng ta không thể nào đến gần tô tiểu thư. Hàng minh nguyệt tay vung lên, đồ sứ đặt ở trên bàn bên cạnh ầm ầm rơi xuống đất vỡ tan tành, phế vật. Ta không tin ngắn ngủ mấy ngày định vương phi là có thể đem phụ thái thú vây được giọt nước không lọt.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 Cô tiểu thư chỉ sợ trôi qua Trong mắt hàng Minh Nguyệt hiện lên một tia đau lòng Phước tay nói đủ rồi Nhanh chóng cứu tuế điệp ra Diệp ly Nếu ngươi đã thương nàng ấy Chớ trách ta thủ hạ vô tình Trong đại doanh tây lăng Trấn Nam Vương nhìn tin tức vừa mới nhận được Trên tay tâm tình ông trầm trước đó vài ngày đã thay đổi Hiển nhiên tâm tình rất là vui vẻ Làm sao Hàng Minh Nguyệt còn chưa tới nhìn tin tức trên tay Trong mắt Trấn Nam Vương lón ra ý tứ nhất định phải làm được Hỏi người hầu bên cạnh Người hầu đứng ở một bên ngơ ngác một chút nói bẩm vương ra Hàng công tử đã đến mấy ngày trước rồi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 Người hầu trong đại trướng bị làm cho sợ đến đông một tiếng nhất tề quỳ xuống đất không dám nói lời nào Trấn Nam Vương cười lạnh một tiếng nói khá lắm Hàng Minh Nguyệt bản Vương chỉ thấy hắn cậy tài khinh người cũng thôi đi thì ra là ngu xuẩn Vương Vương ra đi theo hầu ở bên cạnh Trấn Nam Vương tự nhiên cũng là thân tính của ông ta Cũng biết rõ thân phận của Hàng Minh Nguyệt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 Có phải báo cho hàng công tử một tiếng hay không trấn Nam Vương một lần nữa ngồi xuống? Đôi mắt trầm tư chút lát nói hàng minh nguyệt người này Thờ! Sớm muộn gì bị nữ nhân hại chết? Thôi, hiện tại báo cho hắn chỉ sợ cũng đã không kịp Phái người đi thu thập nhân thủ của Thiên Nhất Các ở Tây Bắc chỉ sợ phải xảy ra chuyện Người hầu do dự một chút Chi tiết bẩm báo Thiên nhất các vẫn là hàng công tử một mình nắm giữ Người bên cạnh không có ấn tính của hàng công tử Căn bản không biết tình hình bên trong thiên nhất các Chúng ta chỉ sợ Khốn nạn, phái người vào thành đi vô luận như thế nào Nhất định phải mang hàng minh nguyệt còn sống về cho ta Trấn Nam Vương sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói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 nước Bạch Lung không còn nhiều giá trị lợi dụng thì tất nhiên phải ưu tiên cứu Hàng Minh Nguyệt còn có giá trị trở về. nước Bạch Lung chết rồi, Hàng Minh Nguyệt và Mặt tu Nghiêu là tử địch. Điều này cũng phù hợp với lợi ích lúc trước mà ông ta cần. Thuộc Hạ Hiểu, Thành Tín Dương Trong tiểu viện vắng vẽ của Phụ Thái Thú, Tô Tuế điệp một thân áo tơ trắng.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 Nhưng chỉ cần nàng trở lại chỉ cần nàng nói xin lỗi với hắn Mặt tu nghiêu nhất định sẽ tha thứ nàng hơn nửa mừng rỡ như điên Nhưng là Nhớ tới trong thư phòng hôm đó Một khắc nàng vọt tới cây cột kia nhìn thần sắc lạnh nhạt của mặt tu nghiêu Trong ánh mắt bình tĩnh không có chút nào gợn sống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 Ngươi nhanh ăn cơm đi Nô tỳ để ở đây rồi Nói xong Để thức ăn qua một bên trên bàn Phản phúc sau lưng có thủy ăn thịt Người chạy như bay đi ra ngoài Tô tuế điệp nhìn thức ăn Để ở trên bàn bên cạnh Thanh thanh đạm đạm Bốn món ăn một suất cùng với một chén cơm Không có nguyên liệu nấu ăn tinh xảo Không có nấu nướng cao siêu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 Bởi vì một khi nàng có cử chỉ gì thì thị vệ canh giữ ở ngoài cửa sẽ đi vào ngăn cản Vì tức không nhẹ tô tuế điệp khẽ hừ một tiếng nói cút ngay đi Tiểu nha đầu cẩn thận nhìn nàng một cái cung kính lui đi ra ngoài Bạch tiểu thư đang tức giận để thế này lát nữa vào dọn dẹp đi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 Tối điệp. Một tiếng gọi nhẹ vô cùng từ trong góc truyền đến Tô Tuế Điệp ngẩn ra quay đầu lại nhìn lại Chẳng biết lúc nào hàng Minh Nguyệt mặc áo đen xuất hiện ở trong góc tường sau lưng cửa sổ Tô Tuế Điệp ngẩn người bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại mừng rỡ kêu lên Minh Nguyệt Hàng Minh Nguyệt lắc đầu ý bảo nàng nói nhỏ thôi Tô tuế điệp phục hồi tinh thần lại. Cảnh giác nhìn ngoài cửa sổ một cái. Tiến lên đóng toàn bộ cửa sổ lại. Quay đầu lại hướng hàng Minh Nguyệt cả giận nói tại sao bây giờ mới đến. Ngươi có biết ta bị người khi dậy rất thảm hay không? Hàng Minh Nguyệt nhìn thoáng qua trên mặt đất có chút bất đắc dĩ cười khổ nói xin lỗi để nàng chịu ủi khuất.